Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3081 chương tối hậu vấn đề khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tưởng muốn đem hắn tìm kiếm suốt ra độ khó. Liền cùng biển rồng tìm. Kim không sai biệt lắm. Lâm Hiên trên đường hấu kinh vô hiểm. Trừ. Ra ẩn tàng tu vi phía sau độn quang tốc độ muốn vi chậm hơn. Nhất điểm cũng không có gặp mặt mày may phiền toái. Lâm Hiên thật cũng không khẩn cấp. Dù sao hắn chính mình tiến dai đến. Độ kiếp kỳ Thọ nguyên là dĩ trăm vạn năm kế. Này chính là vài năm. Thời gian còn chỉ hoán được khởi. Thoáng một cái lại là mấy năm quá khứ. Tại Lâm Hiên tận lực khiêm tốn xuống quả nhiên tránh thoát u minh ám. Vương tai mắt. Này thiên. Hắn phía trước xuất hiện nhất phong cảnh tú lệ sơn tốc Trừ. Ra cảnh sắc không sai. Nhất mắt nhìn đi. Nơi này cùng địa phương. Khác cũng không có cái gì bất đồng. Cả cây sơn tốc đều bao phủ nhất. Tầm màu trắng ngà sương mù. Hô. Lâm Hiên hưu khẩu khí trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc trở lại mục. Đích. Cũng may mặc dù khổ cực một chút. Nhưng lần này đây ngoại xuất. Hoạt hậu hính cũng viễn siêu dự tính, cho nên Lâm Hiên tự nhiên. Không có mảy may tả oán ngữ, ngược lại may mắn dĩ cực. Liền không biết rằng tiểu tu du càn khôn trận bố trí được như thế nào. Nếu như tất cả sẵn sàng, rất nhanh liền có khả năng trở về linh giới. Đi! Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên cũng không trì hoãn tay áo bào. Phất một cái, nhất đảo hỏa quang bắn ra. Một chút biến chuyển, liền không sai nhập vào mê tập tập hợp. Là chuyện âm phụ. Theo sau lâm hiên vẻ mặt đảm nhiên sắc, để sau lưng hai tay, cái gì. Cũng không làm, liền như vậy lặng lặng trôi nổi tại tại chỗ chờ đợi. Đứng lên. Đảo mắt đã qua nhất trung trà công phu, vốn là bình tĩnh sơn tốc ào ào. Có tiếng động, chích thấy phía trước nọ màu trắng ngà xương mù nhất. Trận cuồn cuộn theo sau thanh tiếng kêu đại phóng, xương mù giống như. Như thế hai bên tản ra, lộ ra nhất điều đường kính trưởng cho phép. Thông đảo đến. Toái thạch phu thành đường nhỏ tại trong thông đảo như ẩn như hiện. Linh quang chợt lóe, vài đảo độn quang từ bên trong bay vụt xuất ra. Quang mang thu liếm, lộ ra vài thứ bất đồng dung nhăn. Cầm đầu chính là hai tên nữ tử, tay trái biên cái. Kia ước chừng hay. Mươi tuổi hơn tuổi, một thân hồng y, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Không nói tới tự nhiên là hồng lăng nàng này. Mà bên phải nữ tử thì muốn người trẻ tuổi một chút, chỉ có thập bát. cửu tuổi tuổi, vóc người cao gầy, dung nhăn cũng là có chút mỹ lệ. Cho tới bọn họ phía sau tu tiên giả, thì nữ có nam có tuổi tác không? Đồng nhất. Mặt mày cung kính thúc thủ mà đứng Lâm Huynh Ngươi đã trở về Hồng lăng tiên tử xảo tiếu thiến hề Trên mặt mãn là vui ý Được lâm hiên ban cho rất nhiều Linh đan Diệu dược Nàng này tu hành Thập phần thuận lợi Mặc dù không có thăng cấp Nhưng cùng dĩ vãng tu Hành tốc độ so sánh với quả Thực là tiến triển cực nhanh Uống nước nhớ nguồn Hồng lăng đối lâm hiên tự nhiên thập phần cảm. Kích. Doanh nhi gặp qua sư phó. Bên kia, nọ lục y thiếu nữ lại đối lâm hiên dáng đẹp nhất phúc trên. Mặt thân cận cùng hoan hỉ là rõ ràng. Mặc dù liền luôn hồi chuyển thế vừa nói, lục doanh nhi trong lòng như. Trước là bán tín bán nghi, tuy nhiên sư tôn đối với chính mình dẫn. Quan tâm, nàng này lại nhất vừa nhìn tại trong mắt. Đối phương dĩ độ kiếp kỳ lão tổ thân phân thu hoạch chính mình như vậy. Nhất sơ nhập tu tiên giới thấp kém làm đồ đệ, Doanh Nhi lại không phải. Không biết phân biệt tu tiên giả đối Lâm Hiên tự nhiên là phát ra tử. Nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Ăn, không cần đa lễ. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện lục Doanh Nhi chính mình là Trúc. Cơ trung kỳ tu tiên giả. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, lại tấn nhất cấp tu hành nhanh chóng. Quả thực là làm người khác xem thế là đủ rồi. Này chính giữa, cố nhiên là bởi vì là chính mình ban thường hạ đại. Lượng linh dược cùng chỉ điểm duyên cớ, nhưng nha đầu kia tu hành. Khẳng định cũng thập phần cố gắng, lâm hiên trong lòng, không khỏi vui. Mừng dĩ cực trong miệng cũng không khỏi động viên khuyến khích vài câu. Theo sau Lâm Hiên mới quay đầu đánh giá bọn họ phía sau vài tên tu. Tiên già. Cầm đầu chính là một nam một nữ đều 30 tuổi hơn tuổi nam tử. Tướng Mạo Uy Nghiêm nữ tử người mặt bạch y, dung Mảo Tú Lệ, pha có. Vài phần phong vận bộ ráng. Không nói tới tự nhiên là vượt thần khiến xui đem nơi này đương tác. Thượng cổ tu sĩ đồng phủ thạch tiên tử cùng vị. Kia họ hứa vị, kia, trận pháp tông sư. Cho tới tái phía sau chính là hai người môn nhân đệ tử. Thấy Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, hai người cũng vội vàng cung kính hành. Lễ, Lâm Hiên gật đầu thật cũng không có ý tại nơi này rông dài thân hình. Chợt lóe, hóa thành nhất lũ độn quang phi tiến động phủ bên trong. Những người khác tự nhiên sẽ không nhiều lời cung cung kính kính theo. Ở phía sau, hồi đến đồng phủ sau này, Lâm Hiên cũng không có sốt ruột, phân phó. Mọi người tạm thời tán đi. Dù sao lần này đây ngoại suốt tìm kiếm bảo vật thu hoạt cố nhiên là hậu hính dĩ cực nhưng là phí sức lao động. Thật vất vả hồi đến đồng phủ, Lâm Hiên tính toán tạm thời nghỉ ngơi. Dù sao tu tiên tu tiên cũng không phải một mặt khổ tu có thể tại. Thích hợp lúc sau này cũng cần làm việc nghỉ ngơi kết hợp. Lâm Hiên ước chừng nghỉ ngơi nửa tháng tả hữu công phu theo sau triệu. Lai Lục Doanh Nhi kể lại hỏi một chút nàng tu hành tiến độ đều xem. Trọng mới ban cho một chút đan dược bảo vật. Đối với chính mình nhân, Lâm Hiên từ trước đến giờ xuất thủ hào khoát. Từ không keo kiệt càng không chỉ nói Lục Doanh Nhi là chính mình ái đồ. Hướng chi dĩ Lâm Hiên thân ra hậu hính chính là trúc cơ kỳ đan dược. Cũng quả thực tính toán không được cái gì. Theo sau Lâm Hiên lại chỉ điểm một cái Lục Doanh Nhi tu hành sở gặp. Mặt vấn đề khó khăn. Ước chừng giữa trưa lúc, Lục Doanh Nhi mới cáo từ rời đi. Lâm Hiên nhìn thấy thời gian còn sớm, tay áo bào phất một cái nhất. Đạo chuyển âm phù tử y tủ ốm tay áo chung gích bắn xuất ra. Một lát sau tiếng bước chân truyền vào cách lỗ tay, Lâm Hiên dơ lên. Đầu cũng là nọ thạch tiên tử cùng cầm y đại hán sắt tay nhau đến. Gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ, Lâm mố triệu các ngươi tới mục đích. Hai vị nói vậy, cũng rõ ràng. Lâm Hiên thần sắc đảm nhiên khai khẩu là... Hai người nét mặt lại vứt bỏ chút thấp thỏm. Nọ tiểu tu du càn khôn trận bố trí được như thế nào. Lâm Hiên đi. Thẳng vào vấn đề thuyết. Hôm nay hắn tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi trận này pháp hoàn. Thành liền có khả năng từ thất lạc giới diện rời đi. Này! Hai người liếc nhau trên mặt nét mặt đã có chút gặp khó. Khăn! Làm sao vậy? Lâm Hiên mi đầu nhất chống thuyết, trong mắt nhiều ít có chút cho phép. Ngoài ý muốn sắc. Này hứa tính nam tử trận pháp đã sớm hắn đã trải qua kiến thức quá. Sắc thật hơn xa với chính mình, xưng ngươi một tiếng trận pháp tung. Sư, nhất điểm cũng không quá đáng, tiểu tu du càn khôn trận mặc dù. Phức tạp, nhưng dĩ hắn trận pháp tài nghệ bố trí hẳn là không có vấn, đề. Chẳng lẽ là muốn cần tài liệu xảy ra vấn đề? Lâm Hiên phản ứng cực nhanh trong đầu ý nghĩ nhất chuyển ánh mắt. liền tiến đến gần. Nọ thạch tính nữ tử nét mặt càng phát ra thấp thỏm, vội vàng dáng đẹp. Nhất phúc tiền bối, không phải thiếp thân lười biếng có một loại. Tài liệu thật sự là vô phương thu thập. A thuyết tới nghe một chút. Lâm Hiên bất động thanh sắc. Tiện bối tình huống là như vậy, tiểu tu du càn khôn trận, vãn bối kỳ. Thật đã trải qua bố trí xong tuy nhiên tưởng muốn đem trận này pháp. Mở ra, một loại tinh thạch căn bản không có dùng liền ngay cả. Nọ cẩm y đại hán ở một bên tiếp lời. Cực phẩm tinh thạch cũng không được sao. Cũng không có dùng. cẩm y đại hán trên mặt biểu đặc biệt hề hoài vô cùng, này chủng tình. Hình là hắn trước đó cũng chưa từng lường trước đến. Vãn bối nghiên cứu rất nhiều phương pháp tối hậu rốt cuộc tìm ra giải. Quyết sách trận này Pháp vốn là chính là tu tiên giới. Mà nhất cổ. Lão trận Pháp một trong tưởng muốn mở ra, muốn cần thượng cổ tinh. Thạch làm động lực. B. Sơ. Này trương quá độ, bình thản nhất điểm, phiếu.